diên mãn dung trồng các thiện pháp hầu hết chúng sanh đều phải khổ công tu luyện mới có thể hy vọng đạt được giác ngộ chế ngự được các chướng ngại Và đè nén được các kiết sử là điều tiên quyết. Nhưng ngay cả khi việc ta cố gắng chế ngự chúng có tạm thời thành công, Thì tâm ta vẫn còn đầy lậu hoặc, Nó có thể lại thối chuyển trở vào các trạng thái đau đớn, chướng ngại, Giống như một chiếc máy bay hạ cánh xuống các tầng mây. Vì thế, một khi ta đã tạm thời giải thoát tâm khỏi các bất thiện pháp này, Ta phải sử dụng chánh tinh tấn để phấn khích. Làm quan hỷ và nạp năng lượng cho tâm Để ta có thể tiến bộ hơn nữa Khi một trạng thái tâm bất thiện đã được chế ngự Tâm sẽ chuyển sang trạng thái trung tính Nhưng nó không ở trạng thái đó lâu Nó rất giống như một hộp số xe Có số de chạy thuộc lùi Số chạy tới và số dừng trung tính Ta không thể từ số de thẳng sang số chạy tới Mà không đi qua số dừng tức trung tính Từ vị thế trung tính, ta có thể gài số xe chạy tới hay chạy lùi. Tương tự, tâm không thể chuyển thẳng từ thiện sang bất thiện hay ngược lại. Nó phải đi qua một trạng thái trung tính ở giữa hai thái cực này. Hành giả có thể sử dụng giai đoạn trung tính này để dung trồng các thiện pháp. Thí dụ ta đang ngồi thiền, thì một trạng thái tâm tiêu cực phát khởi. Chánh niệm được kích hoạt và ta nhận ra trạng thái tâm bất thiện đó ta cố gắng chế ngự nó, có thể do thấy được tác hại của nó và trở về với hơi thở. Vì hơi thở là một đối tượng trung tính, tâm ta giữ được sự trung hòa khi ta theo dõi hơi thở. Nhưng chẳng lâu sau, khi ta buông lơi chánh niệm thì một trạng thái tâm cấu uế khác lại phát sinh và quy trình trên lại tái diễn hết lần này đến lần khác. Nếu cứ tiếp tục như thế, ta sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Chánh niệm khiến ta ý thức rằng Ta cần dừng quy trình tiêu cực đó lại Khi chú tâm Ta có thể nhận biết được tiến trình của tâm hành Ta thấy rằng thay vì để cửa mở Cho tiêu cực len lỏi vào chế ngự tâm Ta cần lợi dụng thời điểm Khi tâm ở trạng thái trung tính Để phát khởi một trạng thái tâm thiện Rồi trở về với hơi thở Và thư giãn Hít một vài hơi thở sâu Rồi bắt đầu dung trầm trạng thái tâm tích cực khác nữa Có rất nhiều cách để phát khởi các trạng thái tâm tích cực. Một trong những cách hữu hiệu nhất có thể sử dụng trong lúc tọa thiền là quán tưởng đến bất cứ hành động thiện nào mà ta đã làm trong quá khứ và trạng thái tâm hạnh phúc, dễ chịu do hành động đó mang lại. Thí dụ có thể bạn đã có lần giúp một người già qua đường. Bà lão phải mang nặng mà xe cộ lướt qua rất nhanh khiến bà sợ, không dám qua đường. Bạn không biết bà ý Mà cũng không có ý muốn được khen thưởng Hay ngay cả lời cảm ơn nào Với tâm hoàn toàn không vụ lợi Về bất cứ điều gì Không chấp thủ Bạn bước xuống đường Và cẩn thận ra hiệu cho xe dừng lại Giúp bà lão qua đường an toàn Lúc đó Tâm bạn cảm thấy nhẹ nhàng thư thái Và sung sướng Giờ khi hồi tưởng lại chuyện đó Bạn cảm thấy thế nào Lần nữa Bạn lại cảm thấy nhẹ nhàng thư thái Và hạnh phúc Từ đó bạn nghĩ Đây là trạng thái tâm ta cần dung trầm. Vì thế, bạn dùng ký ức này để khơi dậy và làm tăng trưởng các thiện pháp. Ta có thể sử dụng ký ức của bất cứ hành động thiện nào mà ta đã thực hiện trong quá khứ. Miễn là ta không đem lòng chấp vào đó. Những hành động thiện này đã mang đến cho ta cảm giác hạnh phúc khi ta thực hiện chúng. Và khi hồi tưởng lại, tâm ta vẫn tràn đầy niềm vui. Có thể bạn đã giúp một em bé đi lạc Tìm được mẹ ở một siêu thị Hay bạn đã giúp băng bó Cho một con vật bị thương trên đường Có thể bạn thấy hai người đang tranh cãi quyết liệt Về một vấn đề nhỏ mọn nào đó Và bạn giúp họ giải quyết được vấn đề Có thể trong công việc Bạn đã khiến cho các đồng nghiệp trẻ Cảm thấy muốn học theo gương bạn vân dân Một phương cách khác nữa là Hồi tưởng lại với lòng biết ơn Đối với những điều tốt đẹp Mà người khác đã làm cho ta Hay quán tưởng đến những việc thiện của người khác mà ta được biết đến. Ta làm những điều này với tâm tràn đầy quan hỷ, thiện hạnh thì ta cũng thấy thư thái, tự tại và hạnh phúc. Ta cũng có thể dung trồng các thiện pháp bằng cách quán tưởng đến những lúc ta đã có thể chế ngự được tham sân hay si. Thí dụ bạn nhớ đến một thời điểm khi con trai bạn hư quý khiến bạn cảm thấy muốn đánh phạt nó. nhưng tâm chánh niệm kịp thời xuất hiện bạn nhớ lại rằng biểu hiện sự giận dữ ra ngoài không phải là điều nên làm do đó cơn giận của bạn dịu xuống bạn bình tĩnh lại và tâm bạn lắng động hơn hãy nhớ đến sự thay đổi lớn lao từ việc phát khởi tâm giận dữ đến trạng thái bình tĩnh dễ chịu khi bạn kiềm chế được cơn giận và bạn quán chiếu rằng cảm giác đó dễ chịu như thế nào bạn tự nhủ trạng thái tâm này là điều mà ta muốn dung trồng sự hồi tưởng này giúp ta thư giãn mang đến cho tâm ta một niềm vui thầm lặng ta có thể tự góp nhặt các hoàn cảnh thích hợp để dung trồng các thiện pháp thí dụ khi nhìn con chập chững những bước đi đầu đời lòng ta tràn đầy tình cảm yêu thương hãy lưu giữ ký ức đó vào một góc tâm hồn trong tương lai ta có thể sử dụng cảm xúc đó làm chất xúc tác để dung trồng cho các trạng thái tâm thiền. Phương pháp của sự tinh tấn chánh niệm để dung trồng các trạng thái tâm tích cực không chỉ lợi ích trong lúc hành thiền, ta còn có thể sử dụng nó trong khi ăn, đi, đứng, làm việc, chuyển trò. Ta không còn phải dựa vào hy vọng rằng cuộc sống sẽ mang đến cho ta lý do để cảm thấy hạnh phúc. Phải có kế hoạch sử dụng tâm để xét xem những hành động nào tạo nên các trạng thái tâm khiến cuộc đời ta dễ chịu hơn. Hãy hồi tưởng lại những thành công và thất bại trong quá khứ, khám phá ra nguyên nhân và hậu quả của những quá trình tâm linh đơn giản này. Sau đó, dung trầm các thiện pháp trong tất cả mọi việc ta làm. Thí dụ, trong khi rửa chén, ta có thể hướng tâm từ đến cho những ai sẽ sử dụng các chén đĩa này. Trước khi trao đổi, trò chuyện, ta có thể giữ gìn bằng cách chánh niệm về những hậu quả có thể xảy ra của lời nói tiêu cực hay tích cực đó sẽ là một cuộc trò chuyện có khởi đầu tốt đẹp bằng thái độ bình tĩnh và cố gắng mang từng tế bào của lòng kiên nhẫn thương yêu bi mẫn và trí tuệ vào trong một cuộc trao đổi ta sẽ khiến nó trở nên trôi chảy hơn đem lại lợi lộc cho bản thân ta cũng như người khác Lường trước những vấn đề có thể xảy ra bằng cách tự nhận biết các thiếu sót của mình là một phần của quá trình này. Thí dụ, nếu bạn nóng tính và bạn biết điều đó, thì nhận thức đó cũng là thiện pháp. Sau đó bạn có thể dung trầm tâm từ ái để kiềm chế tánh nóng của bạn không phát khởi. Khi một tình huống khó xử xảy ra như là sự viếng thăm bất ngờ của một vị lãnh đạo khóa tính đến công ty, Bạn có thể tự nhắc nhở về hậu quả tốt hay xấu từ hành động của mình. Rồi bạn lập quyết tâm sẽ giữ bình tĩnh và dung trầm tâm từ đối với gì ấy. Do đó, khi vị lãnh đạo nói hay làm điều gì khó chịu, thay vì biểu lộ thái độ giận dữ khó chịu, bạn tận hưởng trạng thái tâm dễ chịu mà mình đã tạo lập. Cũng thế, nếu bạn biết mình thường hay lo lắng thì hãy tự chuẩn bị. Thí dụ trước khi cháu cưng của bạn đáp chuyến phi cơ đầu tiên đi xa nhà Hãy làm bất cứ điều gì bạn đã làm trong quá khứ Để chế ngự sự lo âu và mang lại những cảm giác dễ chịu Rồi bạn không cần phải khổ đau vì chuyến bay của cháu bạn Thay vào đó bạn có thể hưởng thụ trạng thái tâm dễ chịu Đó là một kỹ năng có thể tự rèn luyện Chúng ta càng có chủ tâm phát khởi các trạng thái tâm thiện thì tâm càng trở nên dễ thích ứng và ta càng hiểu nó nhiều hơn chúng ta có thể dung trồng tâm thương yêu không giới hạn tâm quan hỷ, lòng bi mẫn sâu xa và tâm buông xả rộng lớn trong từng ngày từng giây phút bốn tâm vô lượng này đưa tâm đến các trạng thái lâng lân, tuyệt diệu đến nỗi chúng được gọi là thiên trú những ai biết làm thế nào để chúng phát sinh có thể thọ hưởng thiên đàng trên trái đất này bất cứ lúc nào duy trì trạng thái tâm thiện một khi trạng thái tâm thiện đã phát khởi ta sẽ cố gắng duy trì không để tâm đó qua đi ta biết rằng nếu để trạng thái đó qua đi tâm ta sẽ trở về trạng thái trung tính và rồi nó có thể rơi vào trạng thái bất thiện vì thế Bằng mọi giá ta phải giữ trạng thái tâm tốt đẹp luôn có mặt. Tâm thiện của giây phút này phải là trạng thái thiện của giây phút kế tiếp và giờ, ngày, tuần kế tiếp. Chúng ta cố gắng để luôn duy trì trạng thái tâm tích cực giống như người ta cố gắng để giữ một ngọn đèn đặc biệt nào đó không bao giờ tắt. Điều đó không dễ thực hiện. Đã bao lần bạn tự hứa với bản thân những điều tốt đẹp Hãy nhớ đến những lời cam kết mỗi đầu năm Hay những lời thệ nguyện ở đám cưới của bạn Trước vị thầy tâm linh hay trước bạn bè Bạn đã có bao ước nguyện đầy ấp hy vọng Vào những lần sinh nhật Nhưng bạn đã giữ được bao nhiêu lời hứa đó Có thể bạn đã tự hứa với mình Tôi sẽ không bao giờ đụng đến điếu thuốc nào nữa Không bao giờ uống thêm ly rượu nào nữa Không bao giờ nói dối, nói lời cột cằn Hay sỉ nhục bất cứ ai Tôi sẽ không bao giờ đánh bạc nữa, không bao giờ trộm cắp, không bao giờ giết hại bất cứ sinh vật nào. Hoặc sau một thời khóa thiền hay một khóa tu đầy kết quả, có thể bạn đã nghĩ khóa tu này thật tuyệt vời. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng việc hành thiền lại có thể dễ đến vậy. Tôi đã được bình an và hạnh phúc biết chừng nào trong suốt khóa tu này. Tôi quyết phải luôn hành thiền trong tương lai. Tất cả... Đều là những tư tưởng tích cực Nhưng có bao nhiêu lời hứa này Dẫn được bạn tiếp tục thực hiện mỗi ngày Những tư tưởng này phát khởi lên trong tâm bạn Giống như bọt nước trong một ly soda Sau một vài giờ Chung lặng tâm Bạn đánh mất lòng sốt sắn Và trở về với thói quen cũ của mình Để duy trì sự tin tấn ban đầu Bạn phải phát triển tâm chánh niệm mạnh mẽ Hãy nhớ rằng không có việc quan trọng gì có thể được thực hiện một cách hoàn hảo với chỉ một lần thử nghiệm ta phải lặp đi lặp lại một ý nghĩ hay hành động tích cực cho đến khi chúng trở thành một thói quen chúng ta tán thán những khả năng thiện xảo của các vận động viên olympic nhưng họ đâu có hoàn thiện các khả năng này trong chỉ vài lần tập khi mới tập đi xe đạp ta đã phải té ngã biết bao lần muốn hoàn thiện tâm ý cũng phải như thế chúng ta phải thực hành rất tinh tấn, bất cứ khi nào sự tinh tấn của ta hơi trùng xuống, hãy nghĩ đến những trường hợp khi ta đã nỗ lực không ngừng cho đến khi ta đạt được mục đích của mình. Dĩ nhiên, có những việc ta có thể thực hiện để hỗ trợ cho sự thực tập chánh tinh tấn. Ta có thể kết bạn với thiện tri thức và tránh xa những kẻ ngu si. Ta có thể sống ở những nơi thích hợp, đọc các sách hướng thiện, giữ mối liên lạc với các đạo tràng ta cũng có thể thực hành chánh niệm một cách xuyên năng những hành động này có thể giúp duy trì các thiện pháp tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện về một vị sư đã lập thệ nguyện lớn và nỗ lực vĩ đại ở ấn độ thời xa xưa có một vị tỷ kheo lớn tuổi là một bậc đại sư một vị tỷ kheo trẻ phạm lỗi không làm tròn bổn phận vì thị, vị đại sư phạt người này bằng cách yêu cầu ông đến khất thực ở một gia đình kia Để tạo một mối liên hệ tốt với gia đình đó Vì vợ chồng nhà ấy vừa sinh được một em bé Mà các vị thầy tiên đoán Sẽ trở thành một nhà lãnh đạo Phật giáo tài giỏi Chủ nhà này nổi tiếng là người keo kiệt Và thường tỏ thái độ hàng học Khi có người đến khất thực Lần đầu tiên khi vị tỷ kheo trẻ xuất hiện Người chủ nhà rất tức bực Anh ta ra lệnh cho vợ con và đầy tớ của mình Không được cho vị tu sĩ kia bất cứ điều gì Và không được nói chuyện Hay ngay cả nhìn vị tu sĩ đó vị tỉ kheo trẻ trở về chùa Và không nhận được đồ khất thực gì Từ nhà đó Lần thứ hai Khi vị tu sĩ trở lại gia đình đó Cũng thế Không ai cúng dường cho ông Không ai nói chuyện Hay ngay cả nhìn ông Nhưng vị tu sĩ này không hề nản chí Ngày này qua ngày khác Tuần này qua tuần khác Tháng này qua tháng khác Và năm này qua năm khác trong suốt bảy năm dài như thế, vị tỷ kheo trẻ vẫn trở lại ngôi nhà đó. Sau đó, người chủ nhà mướn một người giúp việc mới. Cô ta không biết gì về quy định không cúng giường cho vị tư sĩ đó. Một ngày trong năm thứ bảy đó, khi vị tỷ kheo trẻ đến nhà, cô giúp việc mới nói với ông rằng: hãy đi chỗ khác đi. Chúng tôi không có gì để cúng giường thầy cả. Vị tỷ kheo trẻ rất hoan hỷ Vì cuối cùng, người ta cũng biết đến sự có mặt của ông Trên đường trở về chùa Ông đi ngang qua chỗ người chủ nhà hạ tiện Đang cởi ngựa về nhà Bằng giọng kiêu hãnh, người chủ nhà hỏi Này, thầy có nhận được gì từ nhà tôi không? Thưa có, cảm ơn ông Vì tu sĩ trả lời Hôm nay tôi đã nhận được một thứ Người chủ nhà keo kiệt kia Rất tức giận ông ta hối hả trở về nhà nhảy xuống ngựa chạy vào nhà và hét lớn ai đã cho gì cho kẻ trộm đầu kia có ai cho hắn thứ gì không mọi người trong nhà đều trả lời không nhưng người chủ nhà vẫn không vừa lòng ông ta hỏi từng người khi đến lượt cô giúp việc mới ông hỏi cô cô có cho người ấy thứ gì không không có thưa ông cô ta trả lời cô có nói chuyện với người đó không và có cô đã nói gì với hắn và tôi nói đi chỗ khác chúng tôi không có gì để cúng dường cho thầy cả người đàn ông keo kiệt nghĩ rằng vị tu sĩ đã lừa dối ông suy nghĩ này càng khiến ông giận dữ hơn ông nói hãy để kẻ lừa dối đó đến đây ngày mai ta sẽ trách mắng hắn vì đã lừa dối ta ngày hôm sau vị tỷ kheo lại xuất hiện ở ngôi nhà đó như thường lệ Người chủ nhà keo kiệt đi ra và nói với vị ấy một cách giận dữ. Hôm qua, thầy báo rằng đã nhận được một thứ gì đó từ nhà tôi. Tôi đã tra hỏi mọi người. Tôi biết rõ, không có ai cho thầy một thứ gì cả. Thầy đã nói dối với tôi. Thầy cho tôi biết đã nhận được gì nào. Thưa ngài, trong bảy năm qua, mỗi ngày tôi đều ghé qua ngôi nhà đẹp đẽ của ngài mà không nhận được thứ gì. Nhưng hôm qua, một phụ nữ tử tế đã bước ra và nói, hãy đi đi chúng tôi không có gì để cúng dường cả đó là những gì tôi đã nhận được từ ngôi nhà của ngài người đàn ông keo kiệt cảm thấy quá xấu hổ trong giây phút đó ông thấy trong ông bùng lên tia sáng của tình thương và tâm bố thí vị tu sĩ này chắc là một vị thánh ông suy nghĩ vị tu sĩ này đầy lòng biết ơn khi chỉ nhận được những lời từ chối của người hầu của ta Ông ta sẽ biết ơn đến chừng nào Nếu ông ta nhận được một ít đồ ăn từ nhà của ta Người chủ nhà lập tức thay đổi quy định Và bảo mọi người trong gia đình ông Phải cúng dường thực phẩm cho vị tu sĩ Sau đó, vị tỷ kheo vẫn tiếp tục nhận được Sự cúng dường từ gia đình đó Lòng quyết tâm, sự chánh tinh tấn của ông Để duy trì tâm kiên nhẫn và tâm tích cực Cuối cùng đã được đền bù Đứa trẻ sư sinh Trong gia đình đó sau này trở thành một vị A-La-Hán và là một trong những người lãnh đạo Phật giáo quan trọng nhất vào thời đó. Trích Bộ Ký của Chuyên Loan, chương 5 Có thể bạn tự hỏi tại sao chúng ta phải bỏ nhiều công sức tu tập và lo liệu cho cuộc sống khi mọi thứ giàu gì cũng là vô thường và ngay cả các trạng thái tâm cao thượng nhất cũng dần qua đi. Dĩ nhiên là bạn nói rất đúng Dạng pháp đều vô thường Hơn thế nữa Không có một cái tôi nào luôn hiện hữu Để trải nghiệm mọi thứ Tuy nhiên đau khổ và hạnh phúc Vẫn có mặt Nếu bạn đụng đến một chú ong Và bị chích Bạn không nghĩ tôi đang đau Chỉ có tiếng kêu ôi Mặc dù trong giây phút đó Không có sự nhận thức về cái tôi Sự đau đớn vẫn có mặt Một số người cảm thấy khó hiểu Khi họ nghe về thuyết vô ngã, họ thường nghĩ rằng để đau khổ có thể xảy ra thì phải có một ai đó chịu khổ đau. Tuy nhiên cách hiểu như thế là sai lầm. Một khi còn có những chướng ngại nơi thân và tâm thì không thể tránh được việc đau khổ có mặt cho đến khi đạt được giác ngộ. Có lời nói rằng chỉ có đau khổ phát sinh, đau khổ kéo dài và đau khổ qua đi, không có gì ngoài sự đau khổ có mặt. và không có gì ngoài sự đau khổ chấm dứt. Trích tương ưng bộ kinh chương một bài số năm đoạn số mười. Một tà kiến khác nữa là có ý nghĩ rằng vì không có ai để cảm nhận đau khổ thì đau khổ không quan trọng. Sự thật là dù ngã có hiện hữu hay không ta vẫn khổ đau. Có ai thích khổ đau không? Đó có phải là mục đích sống không? Dù có một cái ngã hay không? Bạn vẫn không muốn phải đau khổ. Do đó, việc bạn có đau khổ hay không là một vấn đề rất quan trọng. Chính đau khổ là lý do tại sao sau khi đạt được giác ngộ, Đức Phật đã dành trọn cuộc đời còn lại để truyền dạy cho các chúng sanh khác phương cách thoát khỏi khổ đau. Vì lòng từ bi vô hạn, Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta những phương cách rèn luyện tâm để thoát khỏi khổ đau. Các trạng thái tâm cao thượng, thanh tịnh và di tế hơn Từ một lúc nào đó cũng phải qua đi, điều đó cũng đúng Đó là lý do tại sao ta cần phải sử dụng tâm thiện Mà ta đã dung trồng được ngay khi chúng còn có mặt trong ta Tâm thiện là phương tiện cần thiết để bứng rễ khổ đau Và duy trì được các trạng thái tâm thiện này Mang lại lợi ích dài lâu hơn bất cứ những niềm vui hay giải thoát tạm thời nào Những trạng thái tâm thiện hảo Sáng suốt Là nền tảng cho việc phát triển tuệ giác Đối với vô thường Để chúng ta có thể bứng rễ tham Và vô minh một lần và mãi mãi Cái nhìn toàn diện Dùng chánh tinh tấn Để đem tâm ra khỏi các bất thiện pháp Và để dung trồng các thiện pháp Là một phần quan trọng Trong bát chánh đạo Không kém quan trọng hơn chánh niệm Tuy nhiên ít ai quan tâm đến điều này họ thường quên cái nhìn toàn diện để chỉ bám vào một số chi tiết hấp dẫn trong phật giáo những người như thế chỉ hiểu được một phần nào đó của con đường đạo họ chỉ lấy đôi ý tưởng họ nghe được và chấp chặt vào đó đôi khi đến độ thái quá để rồi tự thực hiện những việc không thiện xảo tự hại mình do đó thay vì trở nên hạnh phúc hơn họ lại đau khổ hơn tôi biết một phụ nữ trẻ Ý thức được tâm tham ẩn chứa trong mọi hành động của mình, nhất là trong việc ăn uống. Nhưng thay vì trở nên chánh niệm, cô cố gắng đè nén các cảm xúc của mình. Ở các bữa ăn, cô kiềm chế để không cảm thấy tham ăn. Cô còn cố gắng để ăn ít hơn nhu cầu và bù đắp bằng các thức uống có chứa protein. Vì thế, thay vào tâm tham bình thường, cô phát triển một sự dị ứng thần kinh và trở nên trầm cảm. May thầy cô được một thiện hữu nhắc nhở cô Nên có một cái nhìn toàn diện Và dung trầm các trạng thái tâm thiện Người bạn hướng dẫn những phương cách Để thoát khỏi sự trầm cảm Đọc sách, đi giả ngoại, làm điều thiện Hay bận rộn với công việc Nhưng cô phản ứng quyết liệt Tôi không muốn trốn tránh thực tại Làm những gì cần thiết Để thoát khỏi gọng kìm của bất thiện pháp Không phải là trốn tránh thực tại Đó là trốn tránh một nỗi đau lớn hơn. Nếu cuối cùng bạn còn tạo thêm nhiều phiền não, khổ đau hơn, thì liệu tất cả mọi cố gắng của bạn để đi theo con đường của Phật có ý nghĩa gì? Bạn phải luôn quán chiếu về hành động và hậu quả của những hành động đó. Bạn phải không ngừng tự vấn Ngay giây phút này tôi đang dung trần điều gì? Một lần kia người gì của Đức Phật, Tỳ Kheo Ni Mahā Gotami. Xin Đức Phật cho bà những lời khuyên ngắn Để hướng dẫn sự tu tập của bà Đức Phật dạy bà hãy làm bất cứ gì bà biết Từ kinh nghiệm bản thân Từ sự hiểu biết thông thường Từ những đức tính nơi bà Đức Phật dạy những việc cần làm Phải đưa đến Không tham ái, không dưỡng mắt Buông bỏ các nhân của khổ đau Không chấp chứa, Thiểu dục, không ham muốn nhiều Tự tại, không bất mãn Độc cư an tịnh Không tụ họp đàn đúng Tinh tấn không lười nhát Dễ được hỗ trợ Không đòi hỏi Lựa chọn Kinh Tăng Chi Bộ Chương 6 Kinh số 3 Những điều kể trên Là một bản hướng dẫn tiện ích Để đảm bảo rằng Các nỗ lực của ta phù hợp với giáo lý nói chung Đây là một nguyên tắc khác Mà ta có thể dùng Để đánh giá sự nỗ lực của mình Như Đức Phật đã tuyên thuyết Lời dạy cốt yếu của tất cả chư Phật luôn là làm điều thiện không làm điều ác và thanh tịnh tâm trích kinh pháp cú bài kệ số một trăm tám mươi ba chánh niệm về chánh tinh tấn khi tâm bị uế nhiễm bởi các bất thiện pháp thì việc hành thiền rất khó khăn một số hành giả khi ngồi tọa thiền không thể nào giữ được yên tĩnh họ cựa quậy ho gãi xoay trở quay bên này bên kia theo dõi các thiền xuyên khác hay thường thay đổi thế ngồi số khác thì lại hay ngáp và họ cảm thấy không thể nào tỉnh thức những người có thói quen hay sân giận có thể cảm thấy bất mãn phàn nàn trong tâm khi họ cố gắng để thiền người khác nữa lại có thể bị chế ngự bởi ái dục hay nghi hoặc qua bao năm tu tập thiền giả đã phát triển được những phương cách được coi như là có năng lực đặc biệt để chế ngự các chướng ngại cản trở việc thực hành thiền chánh niệm khi ái dục quấy nhiễu tâm ta hãy mổ xẻ đối tượng của ái dục trong tâm thí dụ nếu bạn đang thèm một miếng bánh chocolate hãy nhắc nhở bản thân rằng miếng bánh đó được tạo nên bởi nhiều yếu tố và nó sẽ bị hư hoại sau khi ăn nó sẽ trở thành gì hãy cứ quán tưởng những điều này cho đến khi lòng ham muốn của bạn không còn nữa Phương thức này cũng hữu hiệu nếu đối tượng của lòng ham muốn của bạn là một con người. Hãy tưởng tượng đến những thành phần cấu tạo của thân, xương, ruột và các nội tạng khác, máu, mũ và các chất lỏng khác trong thân. Hãy cứ quán tưởng những điều này, hay thử hình dung xem người đó sẽ như thế nào nếu là một bộ xương khô, cho đến khi lòng ham muốn của bạn qua đi. Nhưng nếu phương pháp này lại làm tăng thêm lòng ham muốn của bạn, thì phải dừng ngay lập tức và chú tôm vào hơi thở khi sân nổi lên ứng dụng những cách đối trị mà chúng ta đã bàn qua như là ý thức về tâm sân của ta nhận biết tính chất vô thường của mọi cảm thọ quán chiếu về những lợi ích của lòng kiên nhẫn hãy tự lý giải để có một cái nhìn khác và dung trầm tình cảm thương yêu khi hôn trầm hay buồn ngủ kéo đến hãy hình dung ra một nguồn ánh sáng chói loại nếu không thành công hãy thử những cách sau đây kéo lỗ tai mở to mắt ra đạo mắt trong vài giây và nhắm mắt trở lại hãy hít vào thật sâu và giữ lại càng lâu càng tốt sau đó thở ra chậm rãi nếu cần lặp lại hành động này vài lần cho đến khi mạch tim đập mạnh và bạn có thể đổ mồ hôi không nhắm kín mắt đứng dậy và thực hành thiền đứng hay thiền hành rửa mặt với nước lạnh Nếu không có điều gì hữu hiệu, thì hãy đi ngủ. Khi trạo cử hay lo âu phát khởi, quán chiếu về trạng thái tĩnh lặng, thanh tịnh hay bình an. Đem tâm trở về với hơi thở và trụ vào đó. Hít thở sâu và cảm nhận hơi thở ở mũi, vào trong thân. Hãy thở một hơi thở nữa, hướng sự chú tâm đến phần mông hay lòng bàn chân và cảm nhận sức nặng của thân. Khi nghi phát khởi, Hãy quán chiếu về sự giác ngộ của Đức Phật, về tính chất vô thời hạn của Phật Pháp và sự đạt được giác ngộ của các đệ tử của Đức Phật. Nếu bạn đắm chìm trong một suy tưởng nào đó, hãy buông bỏ việc làm vô ích đó và quán tưởng đến một khía cạnh nào đó trong giáo lý của Đức Phật. Chú trọng vào những gì bạn biết là đúng về vô thường, về khổ đau, về sự không có khả năng làm chủ được bất cứ điều gì. Hãy chú tâm vào giây phút hiện tại. Khi tâm ái dục đã qua đi, bạn cảm thấy như mình đã trả được một món nợ. Khi sân hận đã tàn lụi, bạn cảm thấy như vừa thoát khỏi một căn bệnh. Khi cơn buồn ngủ không còn, bạn cảm thấy như được giải thoát khỏi ngục tù. Khi trạo hối, hoại diệt, bạn cảm thấy như được giải thoát khỏi kiếp nô lệ. Và khi tâm nghi hoặc không còn nữa, bạn cảm thấy như đã đến được một nơi an toàn, chắc chắn, không còn lạc lối giữa sa mạc. Không những bạn cảm thấy hạnh phúc ngay giây phút tâm bất thiện biến mất, mà cả sau này khi bạn nghĩ đến sự vắng mặt của chúng. Khi nhớ đến bao khổ đau mà các chướng ngại và kiết sử đã mang đến cho bạn trong quá khứ, bạn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc khi nhận ra rằng chúng không phiền nhiễu bạn nữa. Tâm bạn thư thái, thanh tịnh, bạn đã đi tìm trạng thái tâm này. Giờ bạn đã đạt được và bạn rất hạnh phúc. khi các tâm hành ác đã mờ nhạt tâm sẵn sàng để dung trồng các tư tưởng tích cực khi tâm hành thiện phát sinh trong lúc tọa thiền hãy quán sát chúng một cách đầy chánh niệm mà không bám víu vào chúng những tâm thiện cần được dung trồng tưới tẩm trong thiền quán bao gồm tình thương yêu bi mẫn hỷ xả, sự thông cảm chịu đựng hòa nhã kiên nhẫn và phục vụ đối với tất cả mọi chúng sanh Khi các tâm hành thiện này qua đi hãy nỗ lực để dung trồng chúng trở lại. Hãy nhớ lý do trước hết tại sao chúng quá mặt. Nguồn gốc của mọi thiện pháp đều ở trong tâm ta. Chỉ là chúng thường bị các hoàn cảnh tiêu cực che lấp. Dùng chánh tinh tấn để ngăn cản, chế ngự các tâm hành bất thiện và để dung trồng duy trì tâm hành thiện thì cũng giống như ta đang leo núi. Trước khi bắt đầu vào cuộc Ta phải cẩn thận để tránh những vấn đề phát sinh trên đường. Ta phải chắc rằng cơ thể và tâm lý ta thích hợp cho hành động này. Ta cần mang theo một ít thuốc phòng trường hợp bị bệnh bất thình lình. Ta phải mang giày thể thao, mang theo dây, gậy, thức ăn, nước uống và y phục thích hợp. Những phương tiện này thì cũng giống như tránh tinh tấn để ngăn trở các trạng thái tâm tiêu cực không phát sinh. Mặc dù đã chuẩn bị chu đáo như thế Vẫn sẽ có vấn đề xảy ra Khi đói khát, ta dừng lại để ăn uống Khi cần đi nhà vệ sinh, ta cũng làm thế Khi mỏi mệt, ta nghỉ ngơi Khi bị sốt cao, ta phải uống thuốc đã mang theo người Những hành động này thì giống như là Cách ta chế ngự các tâm hành bất thiện khi chúng phát sinh Ta duy trì năng lượng bằng cách nghỉ ngơi Ăn uống điều độ, uống nhiều nước Và tránh làm việc gì quá độ các hoạt động tích cực này cũng giống như là dung trồng các thiện pháp sau muôn vàng khó khăn ta cũng lên đến đỉnh ta cảm thấy thật sự giải thoát vui mừng hài lòng ta vui mừng vì đã đạt được mục đích của mình với nhiều nỗ lực ta có thể nói tôi rất mừng là mọi việc đã qua rồi hay tôi rất mừng là tôi đã có thể chiến thắng được mọi chướng ngại tương tự khi bạn dung trồng thiện pháp và duy trì được chúng bạn vui mừng Vì cuộc chiến đấu của mình đã kết thúc và bạn sẽ không bao giờ phải chiến đấu với bất thiện pháp nữa. Chánh tinh tấn có thể mang đến niềm vui như thế đó. Khi ta nỗ lực để đạt được hạnh phúc là nó đã quá mặt. Hãy nhớ đến mục đích của mình và đừng bao giờ lơ là tinh tấn cho đến khi ta đạt được hạnh phúc tuyệt đối. Hãy tự nhủ hạnh phúc thay ta được sống an ổn giữa những oán thù. Giữa những kẻ hung ác ta không có oán thuộc hạnh phúc thay ta được sống với tâm không bệnh giữa những bệnh tật giữa những người đau yếu ta thoát khỏi bệnh hoạn hạnh phúc thay ta sống không tham đắm giữa bao ham muốn giữa những kẻ sang tham chúng ta thoát khỏi sang tham trích kinh pháp Cú bài kệ số một trăm chín mươi bảy đến một trăm chín mươi chín tóm lược về chánh tinh tấn chánh tinh tấn rất quan trọng trong việc phát triển tâm linh dầu ít được nhấn mạnh đến chánh tinh tấn có bốn tứ chánh cần ngăn cản tâm bất thiện sanh khởi chế ngự tâm bất thiện nếu đã sanh khởi dung trồng tâm thiện và duy trì tâm thiện kiết sử là những khuynh hướng bất thiện đã hằn sâu trong tâm sanh khởi do tham và khiến những người bị uế nhiễm Sống trong đau khổ Mười kiết sử là thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham, sân Ước muốn được tái sinh trong cõi sắc giới Ước muốn được tái sinh trong cõi vô sắc giới Kiêu mạng, trạo hối và vô minh chướng ngại là biểu hiện của kiết sử dưới dạng thô tháo cao độ Ta cần sử dụng chánh tinh tấn để kiềm chế Và điều phục năm chướng ngại là tham, sân, thùy miên hôn trầm Trạo cử lo âu và nghi Các phương cách để chế ngự Một chứa ngại là Đừng chủ ý đến nó Hướng sự chú tâm đến chỗ khác Thầy thì chứa ngại Bằng một đặc tính trái ngược với nó Tự lý giải Và cuối cùng nếu tất cả mọi các cách Đều thất bại Thì phải quỷ diệt nó với tất cả sức lực của mình Ta chỉ có thể đè nén được các kiết sử Nếu không thể quỷ diệt chúng các kiết sử có thể bị làm yếu đi bằng tâm chánh niệm và định hay sự phát triển của các đặc tính đối nghịch với chúng cũng sẽ làm chúng yếu hơn nhiều khi các kiết sử cuối cùng bị phá vỡ là ta đạt được giác ngộ duy trì chánh niệm để ngăn cản tâm bất thiện phát sinh chánh niệm được phát triển qua giới luật sự thực hành chánh niệm tri giác kiên nhẫn và nỗ lực để chế ngự tâm bất thiện đã sanh khởi chỉ nhận biết chúng Nếu ta không thể nhận diện được tâm bất thiện một cách nhanh chóng Thì chúng sẽ tích lũy thêm sức mạnh Lúc đó ta phải buông bỏ tất cả để dồn mọi sự chú tâm vào chúng Cố gắng quán chiếu về sự nguy hại mà chúng có thể mang đến Và tính vô thường của bất cứ nhân duyên gì đã phát sinh ra chúng Hay thay thế chúng với các tâm thiện Khi tâm bất thiện đã qua đi Hãy dung trồng tâm thiện bằng cách hồi tưởng lại các tâm thiện này hữu ích như thế nào và bằng cách chủ tâm tạo ra các tâm về tình thương, kiên định, bi mẫn vân dân. Hãy sử dụng bất cứ phương pháp nào ta biết để phát triển tâm thiện. Đừng lạc vào trong các chi tiết của việc thực hành mà quên đi cái nhìn toàn diện. Phải luôn đảm bảo rằng sự nỗ lực của ta thực sự mang lại nhiều thiện pháp hơn. Hãy điều chỉnh cách sống để hỗ trợ cho việc duy trì thiện pháp nên làm những việc như là kết bạn với thiện hữu tri thức, học hỏi, tham khảo kinh sách Phật. Không có chánh niệm mạnh mẽ, tâm ta sẽ nhanh chóng trở về với những thói quen cũ. Do đó, ta phải luôn nỗ lực duy trì tâm thiện hầu giúp ta được hạnh phúc.